các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, cho hai chà con của ông được. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Cái gì? Thường thốt lên. Đám cưới ma. Trong lúc ông Đức chưa trả lời thì đến lượt của Hà, chỉ tay ra sân rồi hét lớn. Trời ơi, nó, nó. Mọi người hướng ánh mắt nhìn theo. Chiếc xe hơi màu vàng sang trọng lúc nãy đã không còn nữa. Thay vào đó là một chiếc quan tài màu vàng óng ánh, khỏi phải nói Mặt mày của ai cũng đã trắng bệch cả thịt. Mọi người đừng hoảng hốt, chuyện qua cả rồi, qua cả rồi, không sao đâu." Ông Đức tiếp tục giải thích. "Thực ra, đúng là ông chủ của tôi có một người con trai riêng. Đó là hậu quả của một lần ăn chơi của thời trai trẻ. Hơn 30 năm trước, cậu ta đã mò về nhận bố. Sau mấy lần kiểm tra huyết thống thì quả thật đúng là hai người có quan hệ cha con. Từ đó trở đi, Ông chủ của tôi vui mừng lắm, nhưng tên kia thì không được như thế. Hắn đúng là một đứa phá hoại, khi dùng gần như hết tiền của ông chủ để ăn chơi đàn đúm. Tôi nhiều lần can gián nhưng không được. Cuối cùng vào một ngày nọ, ông chủ cùng cậu con trai đó có chút lời qua tiếng lại. Sự việc thế nào thì tôi cũng không thể hiểu rõ, nhưng mà đến sáng ngày hôm sau, cậu ta đất thắt cổ chết trong nhà kho. Ông chủ đau buồn và sinh ra suy nghĩ hối hận khi không thể chiều theo con trai nên cũng đã rời bỏ cõi đời cách đó không lâu. Cái gì? Hà thốt lên cắt ngang lời của ông Đức. Chú chị, chú chú ấy chết rồi ư? Đúng. Chết gần cả năm trời rồi. Nhưng do nơi này âm khí từ đồ cổ quá nhiều nên linh hồn của cha con ông ấy không thể siêu thoát được. Tôi đành mời thầy về rồi đưa họ vào trong cái đài radio này. Rồi dùng cả cuộc đời của mình để giữ bí mật ấy. Nhưng không, chính sự xuất hiện của các cô cậu đã phá học tất cả. Cô Hà đây là cháu của ông chủ. Tôi sợ cô phát hiện ra chuyện ông đã chết, nên đành phải phối hợp với linh hồn của ông ấy. Thế nhưng, tôi thật không thể ngờ rằng, cậu Long kia lại rụ rỗ cướp hồn của Trúc. Lúc nãy, nếu như cái đám cưới ma này được hoàn thành, thì cô ấy sẽ chết. Linh hồn tiếp tục ngự trị trong căn nhà này, với vai trò là vợ của Long. Trời ơi! Nghe tới đây, mọi người không thể giữ được bình tĩnh nữa, còn ông Đức cũng dần dần liệm đi. Nửa giờ đồng hồ sau, cảnh sát đã được mời gọi đến, họ lập biên bản điều tra theo lời khai của ông Đức. Chưa hết, trong khuôn viên của căn biệt thự, người ta đào được hai bộ hài cốt, tất nhiên là chúng là của ông trị và đứa con bất hảo kia rồi. Câu chuyện nghe đến đây, Có thể sẽ có nhiều người cho rằng những gì ông Đức kể hoàn toàn là bao biện, biết đâu ông ta là tên sát nhân giết hai thằng con ông chỉ để chiếm đoạt tài sản thì sao? Nhưng để có thể biết được chính xác nội tình, chắc chỉ có ông Đức kia và hai người đã chết mà thôi. Lại nói về đám bạn của Hà, họ đã quay trở về với sự kinh hãi tột độ diễn ra trong một thời gian khá dài, mà không biết có phải hứng chịu điềm xui từ căn biệt thự này hay không bảy trong vòng mấy năm sau đó, lần lượt từng người đều đã bị thất mạng trong những tai nạn hết sức ngẫu nhiên. Quý khán thính giả vừa lắng nghe sự truyện được mang tựa đề Bảo tàng ma ám của nữ tác giả Lan Azise. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em đối với truyện ngập lâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự truyện lần sau.